Ngày xưa, có một anh đàn nghèo sống một thân một mình. Anh thường ăn ở nhân đức với mọi người. Lòng nhân đức của anh còn ban phát đến cả loài vật. Bởi thế người ta quen gọi anh là quân tử. Trong nhà có bao nhiêu của nà, anh lần lượt đem ra giúp đỡ cho người nguy kẻ khó. Còn mình thì sống rất đạm bạc. Một hôm, gần ngày kỵ cha, Quần tử có để dành được mấy bát gạo nếp và một con gà để làm dỗ. Có một con chuột quen thân vụng. Hôm ấy chui vào hũ gạo, bất đồ bị anh chụp được. Anh bảo chuột: "Chuột ơi, nhà tao nghèo, chỉ có chừng ấy gạo nếp để làm dỗ cha, mày đi tìm những thứ khác mà ăn. Mày đừng có ăn vụng của tao." Tội nghiệp lắm. Nói đoạn, thả chuột ra. Tối lại có con cáo lèn vào bắt gà. Thì nhưng chưa kịp lọt ra khỏi chuồng thì đã bị quân tử nắm lấy gáy. Cáo nằm chờ chết thì đã nghe quân tử nói. Ôi giời cáo ơi, nhà tao nghèo lắm, chỉ có con gà dành cho ngày dỗ cha thôi. Mày hãy thương tao, đi kiếm ăn nơi khác, đừng có bắt mất gà của tao. Đến ngày ấy, biết lấy gì mà cũng. Nói đoạn, anh cũng thả cáo ra. Cáo được phóng thích, lùi một mạch. Đến ngày dỗ cha, quân tử đồ sôi luộc gà, thắp hương đèn, sửa soạn vào làm lễ. Thì bỗng, một chú ruồi đánh hơi, bay đến Đậu vào cổ xôi đánh chén thỏa thích. Nhưng quân tử đã nhanh tay quơ được. Dùi ta bị kẹp chặt, hết đường giãy giụa. Chắc là khó thoát cái chết. Nhưng rồi rồi cũng may mắn được thả, sau khi nghe những lời của quân tử. Cổ xôi của ta rừng cũng lên cha mẹ. Sao mày lại hỗn hào dám đến ăn trước thế hả? Mày hãy đi đi. Đi đi! Có gì, chốc nữa lại tới. Tiếng đồn về lòng nhân đức của quân tử vang đi khắp nơi. Buổi ấy, nhà vua đang muốn kén chọn người tài đức để gả công chúa. Nghe tin đồn về quân tử, vua bèn sai quan quân đi triệu về kinh. Nhưng khi đến gặp mặt quân tử, thấy anh ăn nói không được khiêm tốn, thì vua không được hài lòng. Để tiện từ chối, vua bèn phán. Vua bèn phán. Ta vui lòng gả công chúa cho nhà ngươi Nhưng nhà ngươi cũng phải có một mâm vàng làm xính lễ mới được Nghe vậy, quân tử lùi thủi trở ra Tin rằng không có hy vọng làm phỏ mã Ngày hôm sau anh đi dạo rừng, mặt buồn rươi rươi Bỗng anh gặp con cáo ngày nọ chạy ngang trước mặt Nó hỏi anh vì sao mà buồn Quân tử bèn kể chuyện đầu đuôi cho cáo nghe, nghe xong cáo nói: "Thế thì cứ đi theo tôi, tôi sẽ mách cho một chỗ có vàng, đi theo tôi." Quân tử lần theo chân cáo, tiến vào một hang sâu. Trong một góc hang, có bày một dãy ba cái hũ. Dở nắp ra, anh thấy toàn vàng bạc châu báu. Anh cảm ơn cáo rồi chuyển ba cái hũ về. Các bé ạ, vào ngày hôm sau, anh đã cho người đội mâm vàng vào cung dân vua. Vua không ngờ anh lại có đủ vàng làm xính lễ, đành phải y ước gà. Nhưng vua vẫn chưa hài lòng, cho nên đến ngày cưới, vua gọi anh vào cung và phán. Ở đây có 10 mâm cỗ, trong đó có một cỗ tơ hồng dành cho ngươi và công chúa. Nhà ngươi hãy chọn đúng chỗ ấy mà ngồi. Nếu ngồi vào mâm cỗ khách thì ta sẽ coi ngươi như khách." Quân tử nhìn vào, thấy 10 mâm cỗ giống nhau như hệt, không biết nên ngồi vào đâu. Trong khi đang bối rối thì anh đã nghe thấy tiếng ruồi vo ve bên tai. "Tôi đây. Tôi là ruồi đây." Tôi đã chịu ơn trước đấy. Nay xin giúp để đền ơn anh. Hễ tôi sa vào mâm nào thì anh cứ ngồi vào mâm ấy nhé." Nghe nói thế, quân tử yên tâm. Sau đó anh ung dung bước vào mâm cỗ có con duồi đậu. Vua thấy anh ngồi đúng vào cỗ tơ hồng thì ngạc nhiên lắm, nhưng vua vẫn còn bắt anh chịu thử thách nữa chứ chưa thôi. Sau khi yến tiệc xong, đến giờ động phòng hoa chúc, vua phán bảo: "Bây giờ, nhà ngươi hãy tự đi tìm buồng của công chúa mà vào. Nếu vào không đúng buồng thì phải chịu vậy." Lại một lần nữa, quân tử lấy làm bối rối, vì cả một dãy buồng đóng kín, buồng nào buồng ấy cửa lớn, cửa sổ cũng đều ngăn ngắt. Phía ngoài treo đèn kết hoa y hệt như nhau. Trong khi chưa biết làm thế nào thì con chuột ngày nọ đã bò tới, nó nói nhỏ. Tôi vẫn nhớ ơn anh tha chết cho tôi ngày nọ. Anh cứ đi theo tôi, tôi chạy vào buồng nào thì đúng là công chúa ở đấy. Anh nhớ nhé. Quả nhiên, khi quân tử mở cửa buồng vào, thì đã thấy công chúa tươi cười bước ra đón. Các bé có biết không? Vậy là cả 3 lần anh đều thắng cuộc, vua đành vui lòng nhận anh là phò mã. Đến khi vua chết, vì không có con trai nối dõi nên quân tử được các quan đưa lên ngôi.